chương hai trăm năm mươi chín xua binh cổ nổ hạ không thấy mặt trước giao thủ tin tưởng các vị xa nhẫn cũng biết lúc này đây chúng ta làng cắt phát động chiến tranh nguyên nhân ta cũng không nói nhiều ta chỉ muốn nói cho các ngươi một việc lúc này đây chúng ta xa ẩn đem phá hủy ba lần nhẫn giới đại chiến tới nay cổ nổ hạ tạo dựng lên bất bại thần thoại lúc này đây chúng ta sẽ hoàn toàn đánh bại cổ nổ hạ để bọn họ cũng không dám nữa âm hiểm chóc nã chúng ta bất kỳ một cái nào xa nhận thân nhân tới áp chế các n g ư ờ i để cho chúng ta xa ẩn trở thành ngũ đại nhận thôn đứng đầu để xa nhận trở thành nhận giới xuất sắc nhất lý dạ, nói cho ta biết các ngươi có lòng tin hay không làng cắt phía ngoài cửa chính dịch thân nhìn chung quanh ở đây hết thể gần theo chính mình đi trước tiền tuyến chiến trường xa nhẫn lớn tiếng nói có có dịch thần cái này bất bại thần thoại dẫn đội ngũ đại nhận thôn đứng đầu nhận giới xuất sắc nhất nỉ dạ xa nhẫn tất cả hết thể đều để bọn họ nhiệt huyết sôi trào xuất phát dịch thần không tiếp tục nhiều lời nửa câu lời nói nhảm nhận giới chiến tranh cho tới bây giờ không phải dựa vào diễn thuyết thắng lợi mà là tay dựa bên trong lợi nhận cùng trong cơ thể trả cơ dạ ở dịch thần vung tay lên ở làng cắt dẫn dắt đại quân xua binh cổ nổ hạ lúc không phải là độc nhất vô sóng cổ nổ hạ mười chín bên kia cũng tiến hành cử động giống nhau xảy ra một lần này sự tình thân là hổ cả ta đây bụng làm dạ chịu nếu như ta có thể càng thêm chú ý đạn d ổ cử động không cho hắn làm loạn lúc này đây cổ nổ hạ hỏa quốc sẽ không sẽ c u ố n vào chiến hỏa ở giữa đệ tứ hổ cả hướng về phía trước mặt cổ nổ hạ nghi dạ nói ra đạn d ổ tuy là ghê tởm nhưng hắn dù sao cũng là cổ nổ hạ nghi dạ là chúng ta cổ nổ hạ một thành viên xử trí như thế nào hắn chỉ có thể từ chúng ta cổ nổ hạ mình nói coi là chúng ta là tuyệt đối sẽ không đưa hắn giao cho xa ẩn nếu bọn họ muốn chiến chúng ta liền theo hắn huyết chiến tới cùng nói cho hết thẻ xa nhẫn chúng ta cổ nổ hạ chắc là sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào cổ nổ hạ n ì dạ chiến cổ nổ hạ n ì dạ nghe xong nạ mỉ c ả giờ mì nạ tổ lời nói bọn họ đều đối với đản rổ hận đến trong xương nhưng đồng thời cũng để cho từng cái cổ nổ hạ n ì dạ nội tâm đều có một loại lấy thân là cổ nổ hạ n ì dạ làm vình cảm giác tự hào ngay cả đạn dỗ người như vậy cổ nổ hạ cũng sẽ không buông bỏ càng chưa nói là những người khác cái này phút chốc cổ nổ hạ hy u vọng cổ nổ hạ ni g h dạ lực ngưng tụ càng cường đại hơn thảo nào hổ ca đại nhân đối với đạn dỗ cử động tức giận như thế đều vẫn là không chịu đem đạn dỗ giao cho xa ẩn b ì n h tức trận này chiến tranh như dạ mạ nạ cả ỷ nổi chĩa đối với nạ dạ xỉ cả cù nói rằng trận này chiến tranh đã không còn là dịch thần cùng đạn dỗ giữa ân oán cá nhân đã là hai cái nhận thôn trong lúc đó hy u vọng lực n g ừ n g tụ giao phong bất kỳ một cái nào nhận thôn cũng không muốn hy u vọng quét rắc cũng không muốn nhận thôn nhỉ giả mất đi lực n g ừ n g tụ như vậy chỉ có đánh một trận nã dạ sĩ ca c ụ thản nhiên nói sĩ、si、ca c ụ ngươi muốn đến đối phó xa ẩn phương pháp rồi sao h ạ kỳ mỉ chĩa cạo dạ không yên lòng hỏi xa ẩn ta sáng sớm liền nghĩ đến nhưng ta muốn không đến phương pháp đi đối phó hắn nã dạ sĩ ca c ụ nhìn trên cao e rằng bầu trời thiên cơ kích quang vũ khí thiên cơ động năng vũ khí bất cứ lúc nào cũng sẽ đối với chúng ta cổ nổ hạ phát động tấn công chúng ta không phải có vũ khí bí mật có thể đối phó hắn thiên cơ vũ khí sao hạ tặc cả cả s ỉ bỗng nhiên hỏi nếu như hắn còn có càng tăng mạnh hơn đại võ khí đây nạ dạ s ỉ cả cụ phản hỏi bây giờ dịch thần không còn là trước đây lần đầu tiên cùng chúng ta cổ nổ hạ thời điểm giao thủ cái kia non nớt thiếu niên hắn hiện tại đã trưởng thành ta đối phó hắn không có một chút chắc chắn hắn tràn đầy quá nhiều không biết tính chúng ta chỉ có thể gặp chiêu p h á chiêu xì ca cụ chớ cho mình áp lực quá lớn chúng ta cổ nổ hạ trải qua nhiều như vậy gió phong vũ mưa đều sừng sững không ngã lúc này đây giống nhau sẽ không bị xa ẩn đánh ngã dạ mã nạ ca y nổi chia khích lệ nói yên tâm ta chỉ nói là không n ắ m chắc mà thôi cũng không nói không tin rằng nạ dạ xì ca cụ nổi lên trí tuệ vững vàng tiêu ý lên đường đi hai đại nhận thôn nỉ dạ cũng sẽ không đơn giản để đối với phương tiến vào chính mình quốc gia quốc thổ bất kể là dịch thần vẫn là nạ mỉ c ả giờ mỉ nạ tổ đều dự định hồng vào đối phương quốc thổ ở giữa tiến hành đại chiến bắt đầu rồi sao ha hả không nghĩ tới thế mà lại vào lúc này dẫn phát lần thứ tư nhận giới đại chiến a vốn còn muốn đi thu thập đệ tứ hồ cạ phóng xuất cựu vĩ đi đối phó cổ nổ hạ hiện tại xem ra thì không cần có người sẽ thay thế ta hoàn thành đây hết thảy hồ cả nham chi bên trên một cái mang theo ủ r ù mạ kỳ mặt nạ không biết là nam hay nữ nhân bỗng nhiên xuất hiện cư cao lâm hạ nhìn bước ra cổ nổ hạ trước đại môn muộn hòa quốc biên giới một d i ệ p nhị dạ đại quân tâm bên trong lạnh lùng thầm nghĩ vài ngày sau dịch thần lãnh đạo x a ẩn nhị dạ đại quân đã xuyên qua phong quốc quốc thổ tiến nhập hà quốc ở giữa hòa quốc cùng phong quốc ở giữa cách một cái hà quốc song phương đều hết sức ăn ý đem nơi đây trở thành là đệ nhất chiến trường dịch thần bọn họ tới nơi nào thân là cạ dẹt cạ dù dạ lúc này đây đương nhiên là tham gia chiến tranh rồi phía trước mười km tả hữu vị trí đang ở đóng dịch thần nở một nụ cười đã như vậy ta trước hết tiễn bọn họ một phần lễ vật thiên cơ động năng vũ khí thượng đế chi trượng phóng ra trời cao thiên cơ vệ tinh ở dịch thần dưới sự khống chế lập tức hóa được cổ nổ hạn h ì dạ t r ỗ ở doanh điện một đạo tên là thượng đế chi trượng gậy kim loại như một vệ sáng một dạng từ trên cao rơi xuống hướng về cỗ nổ hạ nghị dạ doanh địa h o à n h tạc đi qua hô ca đại nhân xa gần 430 ở 10 km tả hữu địa phương đang tiến hành đóng áp d ẽ m xỉ bi nói rằng phái hỉ ủ gã bộ đội trinh sát thời khắc chú ý đối phương động tĩnh bất kể là bầu trời vẫn là trong lòng đất đặc biệt chú ý dịch thần hắn bất kỳ một cái động tác nào đều muốn cho ta nhìn chằm chằm nà mì cà dơ mi nà tổ nói rằng không song hồ cả đại nhân dịch thần thiên cơ vũ khí phát động một cái hì ủ gà nhất tộc n ì dạ chạy vào nói rằng quả n h ư tới may mắn ta ở cổ nổ hạ đã lưu lại rồi nhất kiện vũ khí bí mật mặc kệ hắn là đối với chúng ta doanh địa sử dụng thiên cơ vũ khí hay là đối với cổ nổ hạ ẩn thôn sử dụng thiên cơ vũ khí đều có thể ngăn trở ở nà mì cà dơ mi nà tổ nhìn về phía nạ dạ xỉ ca cụ hai người đều thả lỏng một hơi sử dụng vũ khí bí mật đi để dịch thần biết đừng tưởng rằng vũ khí của hắn ở trên không chúng ta cổ nổ hạ liền không đối phó được nabi c a Dơ m i n a t ô nói rằng cùng lúc đó tại phía xa bên ngoài mười km làng c á t người đều thấy được một đạo thượng đế chi trượng từ cao không chi trung hạ xuống lấy đáng sợ tốc độ đánh phía cổ nổ hạ nghỉ dạ cho ở đại doanh lần này cổ nổ hạ nhưng là chỉ có thể bị động bị đánh không ít xa nhẫn trong lòng thầm nghĩ còn không có c ù n g cổ nổ hạn nghỉ dạ chính thức chạm mặt là có thể mang cho bọn họ cự đại đà kích cảm giác thật sự là cực kỳ để xa nhẫn nhóm nội tâm vui sướng cầu thả cầu vật tốt